Ngươi nói không sai chút nào. Đó là muội muội của sinh mạng nữ thần. Ta đoán rằng sau khi ta đi vào linh hồn nàng chuyển từ thân thể nhập vào ý thức hải, do đó thân thể cũng tạm thời mất đi sự khống chế. Không thể nào, đây sao có thể là muội muội của sinh mạng nữ thần chứ? Nữ thần đúng là một đại mỹ nhân mà, muội muội nàng hẳn là không biến thành quái vật như vậy chứ. Đạt Nhị ba chỉ vào con quái thú hung ác đó. Giật bắn mình nói Đoạn vân cũng không giải thích gì thêm Sau khi Helen khống chế được thân thể quả quả Nàng cũng rất ôn thuận nằm một bên Không hề gây sự Đám thủ hạ của đoạn vân cũng cơ bản tin tưởng hắn đã chế chủ đầu quái thú này rồi Đoạn vân vốn là muốn tìm biện pháp đưa Helen ra Nhưng thử qua vài lần hắn cuối cùng cũng hiểu những gì Helen nói phệ ma thạch quả là có tác dụng ngăn cản linh hồn Sự kiện quái thú cũng cơ bản giải quyết xong Nếu không tận mắt nhìn thấy Đoạn Vân làm sao tin được Bên trong thân thể xấu xí bị phong ấn đó lại lại là muội muội của sinh mạng nữ thần Cũng là một vị đại mỹ nhân khuynh quốc khuyên thành Về phần phong ấn Đoạn Vân cũng tiến đến đến tận nơi nhìn ngó một lần Nơi đó chỉ là một huyệt động bình thường Cấu tạo bên trong cũng không khác gì hầm giam lúc trước Có một không gian cấm ma Chỉ có điều kích thước lớn hơn hầm giam nhiều Huyệt động được đào sâu xuống dưới, phía trên có một toàn núi nhỏ. Nghe đám thủ hạ nói lại, khi thu phục nhóm siêu thần thú và thần thú cuối cùng, ba đại địa chi hùng của gia tộc cũng là một trong số 20 ma thú gia tộc có thực lực cấp 12. Ba người họ muốn triển khai thân thủ cho đám thủ hạ mới biết mùi. Họ dùng thổ hệ ma pháp cường hãn rời quả núi này sang một bên, phá hỏng ma pháp trận cấm ma. Còn ma pháp trận cấm ma đó vừa bị phá hỏng xong. Quả quả cả người đều là lợi khí giết người. Lập tức phá đất chui ra. Vốn giai vị và thực lực của quả quả đã là cấp 13 trung giai Vừa nhảy ra đã tỏa uy áp. Còn ba đầu đại địa chi hùng vừa mới vào nhóm cao thủ cấp 12 tự nhiên cũng biết ngay thực lực của đầu quái thú này đã không còn ở trong cấp 12. Mặc dù đầu quái thú này chỉ có khả năng thể hiện được thực lực cấp 12 trung giai Những gì thể hiện ra ngoài, cũng không có nghĩa là là thực lực thực tế. Ma thú gia tộc tự nhiên lập tức cấp báo lên gia tộc. Thực sự cái mạng nhỏ của he lơn rất là may mắn. Nếu đoạn vân không tìm thấy mỹ nữ bên trong là muội muội của sinh mạng nữ thần. Hắn đã tìm một viên ma tinh cấp 12 nhét vào bụng he lơn rồi cho nổ tung rồi. Cho dù năng lực phòng ngự của đầu quái thú biến dị có biến thái đến đâu đi nữa. Cũng khó mà thoát khỏi cảnh thân nát hồn diệt. Đối với He Lơn, đoạn vân vốn cũng muốn an trí nàng ở Á Cương Thành nhưng lại bất lực, cả thân quái thú đều gắn phệ ma thạch, căn bản không thể thông qua truyền tống trận được, còn bảo nàng đi bộ tới Á Cương Thành thì mất thời gian vài ngày, hắn đành phải tạm thời an trí nàng ở ma thú xâm lâm, mặc dù lúc này hắn không tìm được phương pháp cứu He Lơn khỏi phong ấn. Nhưng hắn đã nghĩ đến cách lợi dụng đầu quái thú toàn là lợi khí giết người này rèn luyện thủ hạ. Theo He Lơn tiết lộ, linh hồn khống chế có một vài điểm thiếu sót. Hơn nữa vừa mới từ thoát khỏi phong ấn. Nên nó chỉ phát huy thực lực cấp 12 trung hậu giai. Như vậy cũng đủ làm một món đồ rèn luyện thủ hạ không tế chút nào. Hắn quyết định kiến tạo một chỗ ở đặc biệt cho He Lơn ở trong ma thú xâm lâm. Nung quanh chỗ nàng ở kiến tạo một tòa luyện võ trường. Đoạn vân muốn cho đám trung đoan gia tộc. Nếu không có việc gì thì tới đây đánh với he lơn vài trận. Để tính tới cảm tình của nàng. Hắn cũng tìm cách mau chóng đưa nàng thoát khỏi thân thể kia. Về phần thân thể đó. Hắn muốn cho luyện kim thần lai bố ni tư cải tạo thành một mô hình. An trí he lơn xong. Việc hắn phải làm đầu tiên là tìm lão ô quy mạch địch phổ tư. Mạch đế phổ tư. Ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi rốt cuộc có gặp qua hồng hoang cử thú bao giờ chưa? Trong thư phòng ở Á Cương Đoạn vân hỏi con ô quy ngàn năm mà mình vẫn cho là một bảo vật Thiếu gia Ta chỉ nghe nói qua thôi Lão ô quy trả lời có chút bối rối Hắn thật muốn tẩn cho lão rùa ra một trận như từ Lão gia hỏa này cũng không giỏi lắm Bỏ qua cho lão thôi Ai bảo hắn là lão ô quy làm gì? Ngươi có biết sinh mạng nữ thần có một mũi mũi không? Đoạn vân hỏi tiếp, nghe hắn hỏi vậy, lão ô quy hơi giật mình trả lời, thiếu gia, chuyện này ta cũng nghe cha ta nhắc tới, sinh mạng nữ thần đích thật là có một muội muội tên nàng gọi là gì, cái này thì ta không biết, ngươi hẳn phải biết nàng là nữ thần gì chứ. Đoạn vân thật muốn tẩn lão quá, cái gì cũng không biết, thiếu gia, nàng không phải là nữ thần, nhưng nếu bảo nàng là một nữ thần gì đó. Thì cũng chỉ có thể nói nàng là sinh mạng nữ thần dự bị. Hai tỷ mỗi các nàng đã từng tranh đoạt danh hiệu sinh mạng nữ thần mà. Thần cũng cạnh tranh sao. Mạch địch phổ tư. Ngươi đi đi. Nghe lão ô quy phân trần. Đoạn vân thầm nói. Thần cũng có thể tự phong. Vậy sau này đợi cho ta có thêm thực lực. bổn thiếu gia cũng muốn phong thần phong thánh cho đám thủ hạ ta. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. chương 257 Ma Thú Thế Giới Cao tầng Nghị Nữ Thần Lịch Ngày 10 tháng 7 năm 10.289 Trong nghị sự phòng của Trung Hoa gia tộc, Đoạn Vân ngồi ghế chủ tọa Còn đám lãnh đạo Ma Thú cung kính ngồi ở dãy ghế phía dưới Ngoài năm đại ma sủng của Đoạn Vân là những đầu lĩnh của Ma Thú Còn có sĩ quan quân đội cao cấp của Đại đội Không quân Phi Long Bách Thú Sư Đoàn của Phi Tử Mãnh Long Sư Đoàn ở Hắc Long Điện tiết ngưu doanh của ngưu ma vương v cũng đều đến tham gia hội nghị lần này một trăm đầu phi long hoàng có thực lực đã là thần cấp hậu giai thậm chí không ít con đã là đỉnh giai rồi đại đội không quân do năm trăm phi long tạo thành chỉ một tiểu binh cũng là thần cấp sơ giai rồi bách thú sư đoàn do hơn một vạn đầu thánh thú thủ hà của phì tử hợp thành mãnh long sư đoàn thủ hà của đạt nhĩ ba gồm một vạn năm ngàn á long thánh thú Thiết nguyêu doanh của Ngưu Ma Vương có 700 đầu cửu cấp nguyêu thù, còn thủ hạ tiểu phi hiệp có tới 1.000 thánh cấp thú bay cao. Quan trọng nhất là những thánh cấp này của Đoạn Vân. Toàn bộ đều là thánh thú hóa hình có thực lực cửu cấp trung giai trở lên. Đại bộ phận trong số gần 3 vạn thủ hạ ma thú đã trở thành thánh thú hóa hình. Về phần 2.000 tên không thể hóa hình cũng bị Đoạn Vân dùng chính sách quần ẩu gây nên kích thích nên rốt cuộc cũng hóa hình thành thánh cấp. Đây là lực lượng vũ lực mà Đoạn Vân từng bước phát triển ở ở A Nhị Ti Tư. Đoạn Vân biến thái dùng phương pháp quản lý quân sự, đem mấy vạn ma thú cùng dã này đào tạo thành loại binh lính cơ bản hợp cách. Ma thú đại quân này, nếu nói về thực lực thân thể, mỗi một tên đều là vô cùng cường hãn là lực lượng quân đoàn lớn nhất trên đại lục. Cái chính là, lực lượng này được Đoạn Vân hợp thành quân đội. Phải biết rằng, Thực lực thân thể dù mạnh đến đâu thì cũng không dám đối đầu với quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Cho dù thế giới này tồn tại một thứ gọi là uy Áp, nhưng những uy Áp này cũng không ảnh hưởng gì lớn tới cả một đội quân đông đào thế này. Kỳ thật nếu nói về quân đoàn thì quả là đoạn vân cũng có không ít. Thủ hạ phi long của tiểu phi hiệp, đại đội không quân, tất cả đều là thần cấp. Số lượng cộng lại có tới 600 con, thủ hạ thần thú của phi tử. trải qua rèn luyện khổ cực bây giờ cũng có năm trăm tên trong đó có hai trăm ma thú thần cấp hậu giai và đỉnh giai về phần những người khác phần lớn là sơ trung giai với số lượng trung giai chiếm tỷ lệ lớn nhất hắc long điện của đạt nhị ba số lượng thần thú có ít hơn chưa được trăm tên chính xác là chỉ có tám mươi tên nhưng trong số này có tới 26 thần cấp hậu giai và đỉnh giai. 26 con long thú này đều phát triển từ số 400 thần thú thu được trong thời kỳ mở rộng. Trải qua hai tháng rèn luyện sinh tử, thực lực của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Thủ hạ Ngưu Hoàng thần cấp của Ngưu Ma Vương là ít nhất, hắn chỉ có năm đầu hậu giai thần Ngưu và 20 đầu trung giai thần Ngưu. Ai bảo người ta bị chủng tộc Thiên Phú kìm hãm? Nếu không nhờ có Đoạn Vân Mấy tên gia hỏa ngưu thú này mà xuất hiện một cửu cấp thì cũng đã là kỳ tích rồi Số lượng các thần thú thủ hạ ngày một đông Lúc này đã tới 1.200 có thừa Số lượng này đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải run sợ 1.200 đầu thần thú Vậy mà trong đánh giá của đoạn vân lúc này Hắn vẫn cho rằng thực lực của mình còn quá yếu Tuy nhiên khi đoạn vân liên tưởng về 20 đầu siêu thần thú gia tộc bây giờ đã đột phá tới cấp 12, hắn chợt nghĩ tới một việc đó là phải mở rộng siêu thần thú, dù sao lực lượng cấp 11 của hắn cũng không thể thiếu thốn như vậy được. Nhìn cả phòng trật ních lãnh đạo ma thú của gia tộc, đoạn vân nói, đê các vị, lúc này Trung Hoa gia tộc ta đã thành công trong việc chiếm lĩnh hoàn toàn ma thú xâm lâm. Trăm vạn trí tuệ ma thú và trên một ước ma thú cấp thấp ở ma thú xâm lâm đều đã là chư hầu của Trung Hoa gia tộc ta. Ngươi là người phụ trách xuất trinh ma thú xâm lâm lần này. Vậy ngươi chịu trách nhiệm giới thiệu cho chúng ta biết về tình huống ở ma thú xâm lâm. Đoạn vân vừa dứt lời. Phì tử mũm mĩm đứng bật lên. Lũn cũng đi tới bên người đoạn vân. Sau đó nhìn về đám ma thú gia tộc ở dưới. E hèm hai tiếng. Khuôn mặt tiểu mũm mĩm đỏ bừng. Hắn lên tiếng nói, các vị, dưới sự lãnh đạo anh minh của lão đại chúng ta, cộng với sự cố gắng của các vị, đội ngũ ma thú của Trung Hoa gia tộc đã có những thành tựu rất lớn. Phạm vi thế lực ma thú của chúng ta đã bao phủ cả ma thú xâm lâm, trải qua hai tháng cố gắng của 81 thần thú dũng sĩ gia tộc. Trong ma thú xâm lâm, chúng ta đã thu phục thành công 101 vạn ma thú cấp 7, 2 vạn đầu ma thú cấp 8. 1.100 đầu cửu cấp thánh thù Về phần thần thù Chúng ta thu phục thành công 43 đầu Còn siêu thần thù Trong ma thú xâm lâm Có 8 đầu siêu thần thú trở thành chư hầu của Trung Hoa gia tộc Kể cả tên Tạp Bố Tư Cơ Ma thú lĩnh chủ tự xưng là Thú Vương Thú Vương Tạp Bố Tư Cơ chính là tên mà Đoạn Vân đã gặp khi đưa quân tới đường Cổ Lạp Sơn Lúc đó hán xuất đầu cho long tộc Sau đó lại lẳng lặng bỏ đi Sau khi Long tộc chính thức trở thành chư hầu của Trung Hoa gia tộc Hắn vốn là thú vương do Long Hoàng sách phong Tự nhiên cũng xem như quy phục Trung Hoa gia tộc Nói đến đây Khuôn mặt phì tử cũng càng ngày càng đỏ lên Tiếng hít thở cũng trở nên hơi ngưng trọng Đoạn vân vừa nhìn là biết tên tiểu tử này có chút khẩn trương khi đứng trước số đông như vậy Nên chắc đã quên tốt những gì cần nói rồi vì tử đúng là đã quên mất cần phải nói gì hắn lúc này dùng ánh mắt đáng thương liếc nhìn đoạn vân rồi ngượng ngùng nói lão đại kế tiếp nên nói cái gì đoạn vân cười cười quay về đám thủ hạ nói vì tử đại nhân của chúng ta đã nói hết về tình huống phát triển ở ma thú xâm lâm rồi phần còn lại do ta bổ sung một chút đoạn vân vừa nói xong vì tử như chút được gánh nặng vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình khi hắn vừa trở về tiểu phi hiệp ngồi ở bên cạnh hắn lúc này nhẹ giọng thì thầm phí tử sao mà thở hổn hển thế đám đạt nhị ba cũng nhìn hắn cười hích hích không thôi làm cho phí tử càng đỏ mặt hơn trong lòng hắn cứ tự hỏi ta học thuộc lòng cả một đêm làm sao mà lại quên được nhỉ? nhìn đám ma thú một lượt đoạn vân nói tiếp trải qua hai tháng cố gắng Sự phát triển của đội ngũ ma thú Trung Hoa gia tộc đã được phì tử nói rồi Trung Hoa gia tộc ta đã thành lập 10 tòa thành ma thú bên ngoài ma thú xâm lâm Ma thú thành này được địa tinh và ải nhân của gia tộc Dưới sự giúp đỡ của các ma thú Hao phí rất nhiều vật liệu mới kiến tạo thành Những thành thị này đủ sức ngăn cản công kích cường hãn của thần cấp Ma thú thành đều có kiến trúc phù hợp với hình thể cao lớn của ma thú Mặc dù quy cách hơi to Nhưng ta nghĩ những tòa thành thị này mà so với huyệt động thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù các ma thú gia tộc từng nói với ta rằng ma thú căn bản là không cần thành thị. Nhưng ta muốn nói một việc đó là những tòa thành thị này không phải để cho ma thú bình thường. Nó được chế tạo dùng làm quân doanh cho ma thú đại quân của ta. Ma thú đại quân chính thế giới ma thú do chúng ta kiến tạo ra. Ma thú có trí tuệ của mình. Hơn nữa còn có chiến lực cường hãn. Trung Hoa gia tộc ta đã thống nhất ma thú xâm lâm Nên cũng đã đến lúc thành lập đế quốc ma thú của riêng mình ở mộng đa lợi Á đó là thế giới ma thú Tuy nhiên dù đã thống nhất rồi Nhưng ma thú vẫn có cuộc sống và phương thức riêng của mình Nếu ta đem mô hình cuộc sống nhân loại áp dụng vào ma thú Thì việc này sẽ tạo ra hỗn loạn rất lớn Ta muốn mọi người thảo luận một chút Đối với thế giới ma thú này Chúng ta cần phải phát triển như thế nào Ngươi không muốn đem toàn bộ lực lượng này phát triển thành quân đội của chúng ta hà Tiểu Phi hiệp nghi hoặc hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân nheo mắt cười. Đáp lời hắn làm sao có thể phát triển thành quân đội hết được. Cả trăm vạn ma thù. Nhiều như vậy. Nếu tạo thành quân đội, ta đem họ đi đánh ai đây? Quân đội thì tự nhiên ta cũng muốn thành lập. Ta nghĩ đem trăm vạn ma thú này rút ra mười vạn thành lập một ma thú quân đoàn và ma thú quân đoàn này tương lai sẽ được ta từng bước chế tạo thành thánh cấp. Bộ đội Á Long Thú và Phi Thu cũng sẽ dựa theo số lượng nhất định mà thành lập. Họ sẽ là vũ lực tuyệt cường của bộ tộc Trung Hoa của ta. Còn những ma thú khác thì làm gì? Tiểu Phi Hiệp hỏi tiếp. Đoạn Vân trả lời, làm gì hả? Lực lượng đó sẽ làm dân chúng của thế giới ma thú. Từ việc có không ít ma thú đã gia nhập vào thế giới nhân loại Ta hy vọng sẽ lập nước của ma thú Ta phải thành lập một quốc gia ma thú ở ma thú xâm lâm Các vị ma thú Tương lai sẽ có thú hoàng cho riêng mình Ngoài ra còn một hàng ngũ đại thần nữa Trong thế giới ma thú Thú hoàng có quyền uy nhất định Tương đương với hoàng đế ở thế giới nhân loại Còn dưới tay thú hoàng Sẽ có quân đoàn vũ lực của thú hoàng Chúng ta có thể thành lập chế độ lĩnh chủ. Nguyên trong ma thú xâm lâm vốn cũng đã có một vài lĩnh chủ rồi. Chúng ta chỉ cần phân chia khu vực trong ma thú xâm lâm để các lĩnh chủ mỗi người thống lĩnh một phương. Các lĩnh chủ này sẽ chịu sự chi phối trực tiếp của thú hoàng. Chỉ cần như vậy, thế giới ma thú sẽ không hỗn loạn khi gia nhập Trung Hoa gia tộc ta. Ngài nói thế, rốt cuộc mọi việc sẽ phải làm như thế nào? Nghe đoạn vân thuyết một hồi. Tiểu phi hiệp có chút mơ hồ hỏi lại hắn. Nhìn những ánh mắt nghi hoặc của cả hội trường. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân cất giọng nói. Theo ý của ta là phòng theo đường cổ lạp sơn. Thành lập thế giới ma thù. Mặc dù thế lực này hơi quá lớn. Nhưng chỉ cần chúng ta có số lượng quân đoàn tuyệt đối. Thế giới ma thú tương lai sẽ rất phát triển. Để cho phì tử đảm nhiệm chức thú hoàng. Một đại địa chi hùng cấp 12 làm chức thú hoàng. còn hơn cả long hoàng cấp mười một ấy chứ lão đại tiểu phi hiệp ta không có ý kiến khi để phì tử làm thú hoàng nghe đoạn vân nói thế tiểu phi hiệp bấy giờ đứng ra nói đoạn vân cười cười nói tiểu phi hiệp không phải lo lắng ngươi tương lai sẽ là thống lĩnh tất cả phi thú trên đại lục là ông hoàng trong không trung nói cách khác từ nay về sau Tất cả phi thú ở mộng đa lợi Á đều là dân chúng của tiểu phi hiệp ngươi. Còn đạt nhĩ huynh đệ, các ngươi tiếp tục làm hắc long hoàng đi. Dưới tay các ngươi thống lĩnh toàn bộ Á Long thù. Còn đối với vũ lực của Á Long thù, ta sẽ chế tạo thành một đại quân Á Long tuyệt đối cường hãn Ta đây thì sao? Nghe đoạn vân nói một hồi nhưng chưa thấy nhắc tới mình. Ngưu Ma Vương có chút lo lắng hỏi. Ngươi cứ tiếp tục làm Ngưu Ma Vương. Tất cả châu bò trong thiên hạ Đều cho ngươi quản lý Đoạn vân cười nói Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 258 Tổ kiến thú quân tráng ra để nghe đoạn vân nói thế Đám thủ hạ xem ra đã sáng tỏ Đại quân ma thú chúng ta phải thành lập làm sao đây Chẳng lẽ những binh lính phi ma thú của gia tộc lại bỏ qua hết sao Tiểu phi hiệp hỏi hắn Đoạn vân nói Bây giờ chúng ta đã có ra gần 3 vạn thánh thú đại quân tộc, một mãnh long sư đoàn. Còn có bách thú sư đoàn của phì tử cũng thuộc loại siêu biên chế. Đối với những thế lực mới thu phục, ở ma thú xâm lâm, ta cũng đã có những phân tích nhất định. Ta muốn từ trăm vạn ma thú chọn lựa ra 10 vạn ma thú có thiên phú chủng tộc cao làm. Chủng tộc thiên phú cao hà Ngươi nói gì đây? Chủng tộc thiên phú chủ yếu thể hiện trên giai vị mà. Tiểu phi hiệp cướp lời nhắc nhở hắn. Đoạn vân cười giải thích tiếp. Giai vị. Ta nghĩ Trung Hoa gia tộc hôm nay chẳng thấy rõ về giai vị đó sao. Ta nói chủng tộc thiên phú là nói về tác chiến. Nói cách khác. Ta muốn nói về những ma thú dũng mãnh cường hãn. Tỷ như Á Long. Phi Long chẳng hạn. Đối với những loài này chúng ta cần bồi dưỡng trọng điểm. Ta nghĩ lấy ra một vạn phi long trong ma thú xâm lâm thành lập một phi long sư đoàn. ta biết lúc này giai vị phi long chỉ là cấp 7, cấp 8. nhưng từ tốc độ tăng trưởng của nanh sói phi long thì rõ ràng tiềm lực của phi long là rất lớn mười vạn á long thù lập thành một á long quân đoàn về phần ma thú khác tạm thời chọn lựa mười vạn con tạo thành một bách thú quân đoàn về ngưu ma vương ta nghĩ một vạn ngưu thú vừa thu phục trong ma thú xâm lâm vậy cấp cho ngưu ma vương thành lập thiết ngưu sư đoàn Vì ta thấy không quân của chúng ta hơi kém, trên một vạn thủ hạ mới thu phục của Tiểu Phi Hiệp, toàn bộ lập thành bộ đội không chung, thoáng cái mà quân đội chúng ta đã mở rộng ra mấy lần, làm như vậy có được không? Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng, Đoạn Vân chỉ cười, nói, bây giờ, cả đại lục đều là cơ nghiệp Trung Hoa ta, nuôi một quân đội hơn 10 vạn ma thù, việc đó cũng đơn giản thôi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi quân đội còn chưa đạt tới tiêu chuẩn, ta là tuyệt đối không dùng dược vật để làm tăng thực lực cho họ. Quân đội này chỉ có thể bí mật thành lập ở trong ma thú xâm lâm thôi. Trước khi hình thành lực chiến đấu, tuyệt đối không thể để ngoại giới biết được. Đặc biệt ta muốn khẳng định, quân đội ma thú là thành viên của Trung Hoa gia tộc. Ma thú trí tuệ trong ma thú xâm lâm cũng chỉ có thể là thành viên Trung Hoa gia tộc. Trăm vạn ma thú có trí tuệ ở ma thú xâm lâm tuyệt đối phải tuân theo gia quy của gia tộc Ngươi nói ta thú hoàng phải làm gì đây Phì tử cười hì hì nói với hắn Nhìn tiểu mũm mĩm phì tử Đoạn vân nói thú hoàng là ông hoàng của tất cả ma thú Chức trách là lãnh đạo ma thú khắp nơi Lúc này cái ngươi phải làm là xuất lĩnh toàn bộ sĩ quan quân đội cao cấp của bách thú sư đoàn tới ma thú xâm lâm thành lập bách thú quân đoàn của ngươi Ta hy vọng có thể thấy ngày xưa hiệu quả giống như bách thú sư đoàn lúc trước. Quân đoàn này sẽ phát triển thành một chi quân đội chính thức. Ngươi phải nhớ kỹ, khi họ chưa phát triển quân hồn, chưa đưa hai chữ Trung Hoa chính thức ăn vào trong tim óc. Bí mật của gia tộc vẫn sẽ là bí mật, về phần thuật thổ nạp mà ta dạy cho ma thú gia tộc, cũng không thể đưa ra dạy cho chúng được. Ta thấy ngươi có bị loạn óc không? Chẳng lẽ ngươi lo ma thú sẽ phản bội ngươi sao? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chết, nói sai rồi. Cũng không có chuyện đó, phì tử nói với hắn vẻ mất hứng, đoạn vân phì cười nói với gã, đích xác. Chỉ cần ta không chết, cây cổ thụ Trung Hoa gia tộc sẽ không ngã, ma thú sẽ không phản bội. Nhưng ta muốn nói cho dù ta có chết, ai đã từng là thủ hà của ta cũng phải trung thành với hai chữ Trung Hoa. Ta muốn hồn Trung Hoa phải trở thành một truyền kỳ tuyệt đối. Dừng một chút. Hắn nói tiếp, các ngươi phải biết rằng, Trung Hoa gia tộc chúng ta gặp phải rất nhiều thế lực thế lực địch nhân. Đương nhiên cũng không phải nói là chúng ta sẽ đắc tội với họ. Nhưng Trung Hoa gia tộc quật khởi. Chắc chắn sẽ sẽ phát sinh xung đột với thần giới. Đoạn vân vẫn luôn luôn không đứng dưới những thần minh này. Chúng ta đang có mâu thuẫn với hải tộc. Chẳng mấy chốc. Ma giới lại có thể đại cử xâm lược Nếu chúng ta muốn khuyết trương Tạm thời cũng, cũng chỉ có xâm lấn Tây Đại Lục thôi Các nước mộng đa lợi Á đều là sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc Chúng ta có thể để quân đội nhân tộc trên Đại Lục đi chiếm lĩnh nhân giới ở Tây Đại Lục Nhưng thần giới phương Tây đối ứng với Tây Đại Lục Trong tương lai sẽ là địch nhân của chúng ta Các ngươi đừng tưởng rằng thực lực chúng ta bây giờ đã rất mạnh Nếu so với hai nguyệt lượng trên đầu chúng ta, thực lực của chúng ta quả thực không chịu nổi một kích. Bây giờ đại quân quân đội nhanh sói của ta cũng chưa hình thành lực chiến đấu lớn lắm. Căn bản là không chịu nổi chiến đấu quy mô. Đại quân mà ta có thể sử dụng nếu tính cả sư đoàn nhanh sói thì cũng chỉ có 8 vạn quân đội trực tiếp thôi. Đương nhiên, hai sư đoàn ma thú cũng có lực chiến đấu nhất định, địa tinh chịu trách nhiệm quan sát hai nguyệt cầu. Đại sư G-Sai cơ bản đã thống kê số lượng sinh vật của hai Nguyệt Cầu. Trên hai Nguyệt Cầu có mấy trăm vạn sinh vật cường hãn, Đông Phương Thần Minh, Phương Tây Thiên Sứ. Của số lượng họ thực ra lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Các ngươi cho rằng chúng ta đã biết rõ về thực lực của Thần Minh sao? Chúng ta Trung Hoa gia tộc biết cách che giấu thực lực của mình. Chẳng lẽ mấy tên Thiên Sứ điều Nhân mà chúng ta bắt được nói rõ về thực lực của Thần Giới sao? Quan trọng nhất là cho dù họ nói thật, thì những tin tức này cũng chỉ là những tin tức ngàn năm trước. Thời gian một ngàn năm, thần giới rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào chúng ta không ai biết cả. Nghe đoạn vân nói thế, đám thủ hạ chìm vào trầm tư, thấy đám thủ hạ đang tự hỏi về vấn đề mình nêu ra. Hắn rất vui mừng, đoạn vân không lo sau này sẽ phát sinh việc gì. Phía trước rốt cuộc có bao nhiêu trở ngại thì cũng không quan hệ. Nhân sinh, chỉ có hai chữ, tùy thời, cười khẽ hắn nói tiếp, tốt lắm, các ngươi cũng bất tất như thế, ta sở dĩ nói như vậy là muốn nói cho các ngươi biết, ta không muốn để đại quân mà ta một tay thành lập, sau này khi gặp địch nhân lại không hề có chút quân hồn, không có hai chữ Trung Hoa ăn sâu vào lòng, tựa như đạt nhị ba họ dám có dám xuống tay với long thần nếu họ không phát triển quân hồn. Không có hai chữ Trung Hoa ở trong lòng không? Ta hy vọng đại quân thủ hạ ma thú của ta. Tuyệt đối trung thành với Trung Hoa gia tộc ta. Ma thú theo lời đồn là dân chúng của thần thù. Nhưng ta hy vọng trong lòng họ hai chữ Trung Hoa sẽ có phân lượng lớn hơn tên thần thú mờ mịt kia. Bởi vì nếu thú nhân là thần thì ta sẽ chế tạo các ngươi thành thần hết. Ta khoái nghe ngươi nói những lời thế này. Đạt nhĩ ba cười nói với đoạn vân. Khẽ gật đầu. hắn phân phó, chuyển được ca tại chuyện F.U.L.L. Bây giờ, ta phân phối nhiệm vụ một chút. Ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi. chịu trách nhiệm thành lập một chi bách thú quân đoàn do ma thú cấu thành. Ở ma thú xâm lâm chỉ có khoảng 2 vạn ma thú cấp 8. Tính ra dù sao 2 vạn cũng không nhiều lắm. Ngươi điều thêm 10 vạn ma thú cấp 7 tạo thành một quân đoàn. Như vậy dai vị tương đương. Sau này cũng dễ điều phối. Ý của ngươi là ta có thể thành lập đại quân 12 vạn. Vì tử hỏi lại để chứng thực, đoạn vân gật đầu xác nhận đúng. Còn 1.200 thánh thù, vũ lực này không cần thành lập quân đội. Cứ đưa bọn họ bổ sung vào bách thú sư đoàn của ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, khi họ chưa có phát triển trở thành binh lính thực thụ, họ cần phải huấn luyện độc lập về phần thần thú và siêu thần thú cứ trực tiếp đưa về gia tộc. Trung đoan như vậy để lại trong ma thú xâm lâm ngược lại rất khó chỉ huy mà này tên của quân đội ngươi sẽ dùng tên bách thú đi nguyên lai bách thú sư đoàn đổi thành bách thú quân đoàn về phần những sư khác cứ đặt từ sư đoàn một tới sư mười hai ta biết rồi tiểu mũi miệng cung kính trả lời khẽ gật đầu đoạn vân nói với tiểu phi hiệp tiểu phi hiệp một vạn phi long vừa thu phục thành lập một phi long sư đoàn Đối với hơn 10 bạn phi thú cao cấp, ta muốn ngươi trong một thời gian ngắn chế tạo chúng thành một đại đội không quân giống như bộ đội không trung, về phần phiên hào, Phi Long sư đoàn đặt tên là sư đoàn số 1 Trung Hoa Không quân, những phi thú khác phân biệt là sư đoàn 2 tới sư đoàn 11. Ta biết rồi, Đạt nhĩ Ba, Đạt nhĩ Khắc, các ngươi hai chịu trách nhiệm huấn luyện á long thú và thành lập á long quân đoàn. Nguyên lai Mãnh Long Sư đoàn đổi thành Mãnh Long Quân đoàn. Về những tên khác, ngươi cứ dựa theo Sư đoàn 1 đến Sư đoàn 10 mà tiến hành biên chế. Đạt nhĩ huynh đệ cung kính trả lời. Đoạn vân nhìn Mưu Ma Vương Trung Hậu. Phân công Mưu Ma Vương. Mặc dù ngươi chủng tộc thiên phú về giai vị của Ngưu Thú không cao, nhưng chiến lực của Ngưu Thú thì không ai sánh nổi. Thiết Mưu doanh của ngươi cũng mở rộng thành Thiết Mưu Sư đoàn. Cảm ơn Lão Đại. Ngưu ma vương chào đoạn vân theo quân lễ, khẽ gật đầu hài lòng. Hắn nói, về phần vấn đề biên chế bộ đội, ta nghĩ ta cũng đã dạy cho các ngươi rồi. Các ngươi trực tiếp dựa theo biên chế của sư đoàn nanh sói là được. Về phần tuyển chọn sĩ quan quân đội, trong thế giới ma thú của các ngươi điểm này hẳn là không khó. Ai mạnh thì người đó làm, đã nhớ chưa? Đám thủ hạ đứng dậy cung kính, bái đoạn vân một lễ, đoạn vân khẽ gật đầu. trong lòng tràn đầy vui sướng nói tốt lắm hội nghị hôm nay kết thúc ở đây các ngươi theo đó mà làm thời gian không chờ người ở hải giới còn có rất nhiều sự tình phải xử lý ngươi vừa nói hải giới hà hả? ta bỗng nhiên nhớ tới một việc phì tử đột ngột nói với hắn chuyện gì đoạn vân nghi hoặc hỏi trong số trăm vạn ma thú ở ma thú xâm lâm có hơn hai trăm cự mãng có thể hóa thân thành thần long Phì tử nói với hắn, thật tốt quá, ngươi đem tất cả cự mãng đều tới thần long đảo, ta sẽ bảo âu đặc tư tiếp ứng ngươi, nghe tin đó, đoạn vân thật sự quá cao hứng, không ngờ ma thú xâm lâm lại còn có nhiều cự mãng như vậy, nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên thôi, ma thú xâm lâm lớn đến thế, chỉ dựa vào âu đặc tư và mấy tên thần long, làm sao có thể tìm ra tất cả cự mãng cho được. Nhưng nếu cứ như vậy thì tự hồ mình lại phải hiến máu nhân đạo nữa rồi. Số ta khổ quá. Phải ăn uống bồi dưỡng thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 259 Phân tích cách cục nghiên tứ hải 5 ngày sau. Cũng là ngày 15 tháng 7. Thông qua truyền tống trận giữa thần Long Đảo và Á Cương. Đoạn vân đã tới được thần Long Đảo. Bộ tộc thần Long đang mở rộng thế lực của mình. Còn những hải thú dưới tay thần long cũng đang gia tăng với một tốc độ rất kinh khủng. Lần trước ngài cho ta 250 viên thần long đan. Ta đã cho 206 con cự mãng và hải xà phục dụng rồi. Họ đều đã biến thành thần long thực lực rất cường hãn Vì 120 con đều là thần cấp sơ giai cự mãng hoặc hải xà nên sau khi tiến hóa đều biến thành thần long thực lực hậu giai Còn đám rắn cửu cấp khác. cũng biến thành thần long thần cấp sơ giai. Cứ như vậy, số lượng thần long của bộ tộc thần long chúng ta đã đạt tới hơn 340 tên, trong đó có 50 tên cấp 11 trung giai, cũng chính là 50 thần long nghênh chiến hải tộc lần trước. 28 con thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai, có 180 con thần cấp sơ giai, trong đó cũng có 80 con vừa mới tiến hóa. Về trung giai thì tạm thời không có. trong đại sảnh thần long đảo âu đặc tư nói với đoạn vân khẽ gật đầu đoạn vân hỏi hai trăm cự mãng của phì tử hẳn là đã tới rồi trong số hai trăm con cự mãng đó có bốn mươi con thực lực cửu cấp trung giai trở lên tám mươi con cửu cấp sơ giai mấy con tiểu mãng xà khác ở vào bát cấp trung hậu giai nếu chủ nhân biến họ thành thần long Lực lượng thần long của bộ tộc thần long chúng ta tương lai sẽ được nâng lên một tầng cao mới Chỉ về số lượng là cũng sẽ đạt tới hơn 500 rồi Âu đặc tư trả lời Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát Nói, vì ta không luyện chế thần long đan nữa Do đó tạm thời không thể làm họ tiến hóa được Đợi thêm một thời gian nữa đi Hải tộc bây giờ có phản ứng gì không? Âu đặc tư trả lời Chủ nhân Hai thế lực lớn ở hải tộc là Bắc Hải và Đông Hải gần đây kết giao thâm tình. Về phần họ sẽ có cử động gì thì chúng ta tạm thời không biết. Nhưng từ việc lưỡng đại hải tộc không hề dục dịch gì. Xem ra họ cũng chưa rõ sự tình về tầng lớp lãnh đạo của lưỡng đại hải tộc. Đám hải tộc tìm chủ nhân gây phiền toái. Không bị giết thì cũng bị bắt. Họ cũng không biết gì về chúng ta cả. Đoạn Vân Cười nói đối với những sự kiện đó. Ta nghĩ đám lãnh đạo cao tầng của lưỡng đại hải tộc cũng biết một vài việc đó. Ít nhất họ biết những cao thủ của họ nếu không chết thì bị bắt. Họ nhất định cũng biết được sự tình này có liên quan rất lớn tới Á Cương Thành của ta. Mục đích của cao thủ lưỡng đại hải tộc này là tới Á Cương Thành tìm phiền toái. Lưỡng đại hải tộc bây giờ có thể làm hai việc. Thứ nhất là chỉ huy các cao thủ cường đại nhất tới Á Cương Thành của ta. Thứ hai là phái ra sứ giả hòa đàm. Nếu áp dụng phương pháp thứ nhất, hải tộc chắc sẽ có đại loạn. Ta nghĩ hẳn là chẳng mấy chốc nữa họ sẽ liên lạc với Á Cương Thành mà thôi. Nếu chúng phái cao thủ đến đánh Á Cương Thành, chúng ta sẽ phải làm gì? Âu Đặc Tư hỏi, đoạn vân cười nói, làm gì hả? Họ dám sao? Một nhóm trung đoan tuyệt đối đã tiêu tùng. Một vài tên cá nhỏ còn lại thì còn có thể làm gì được? Hải tộc chắc không biết quan hệ của thần long đảo với A nhị ti tư đó chứ. Âu đặc tư cao mày nói, việc này hẳn là biết không nhiều lắm, nhưng chắc cũng đoán ra chút đỉnh. Dù sao phiên hào của bộ đội chúng ta đều là Trung Hải quân đoàn, cũng là Trung Hoa thần long hải thú quân đoàn nữa. Do một vạn hải thú thánh cấp tạo thành Trung Hoa hải long sư đoàn, phiên hào như vậy, Những người tinh mắt liếc qua là có thể thấy được quan hệ giữa thần Long Đảo và Trung Hoa gia tộc Hơn nữa hải thú ở thần Long Đảo cũng có thể để lộ ra Biết được thì sao Cũng không có gì lớn Dù sao thực lực của thần Long cũng đã đủ để bắt cả tên Hoàng đế hải tộc làm tù binh Nhưng lúc này Nếu lưỡng đại hải tộc vây công thần Long Đảo thì có thể không ổn lắm Dù sao thực lực của thần Long Đảo cũng không được mạnh như lưỡng đại hải tộc Đến lúc đó Nếu phát sinh đại chiến, xem ra tình hình rất không ổn, từ đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới tốc độ phát triển của bộ tộc Thần Long. Đoạn vân phân tích, Âu Đặc Tư trả lời, chủ nhân, ngài đừng lo, lực lượng trung đoan của họ quá ít. Ngài ngẫm lại mà xem, thất đại hải vương của Bắc Hải cũng chỉ còn lại hai người, một là đệ đệ của ốc đặc nhị tên là Ai Tư Khoa Lâm. Người kia là con rể của Hải Hoàng tên là Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư Thực lực của họ cũng chỉ khoảng chừng nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ mà thôi Tức là thập nhị cấp hậu giai Lực lượng thập nhị cấp ở Bắc Hải cũng chỉ có hai người này Về phần thập nhất cấp thì quá đáng thương Trong trận vừa rồi 120 con siêu thần cấp Hải Thu Một nửa là chư hậu của Bắc Hải Về phần còn lại bao nhiêu con thì trong lòng chủ nhân cũng có thể khá rõ ràng Số lượng xem ra cũng chỉ còn hơn 10 tên Còn Đông Hải Bộ Tộc của Sa Ngư Hoàng Trong năm đại cao thủ thập nhị cấp của Đông Hải Bộ Tộc thì lần trước hao tổn mất ba đại cao thủ Bây giờ cũng chỉ còn lại có hai, Một người là đệ đệ Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương Tên là Lạp Khắc Lý Á Người kia là tỷ tỷ của Ba Lạp Cương tên là La Y Tư Về phần thực lực của họ Nghe đồn là tỷ tỷ Ba Lạp Cương có thực lực còn mạnh hơn cả Sa Ngư Hoàng Còn đệ đệ ba Lạc Cương cũng chỉ vào khoảng thập nhị cấp hậu giai Đối mặt với thực lực như vậy, cho dù họ liên hợp, chúng ta cũng có thể chống lại bọn chúng. Nghe y diễn giải thế, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư, Âu Đặc Tư, trước hết cố tránh những cuộc đại chiến giữa thần Long Đảo và lưỡng đại hải tộc. Có thể tạm thời không nên chọc vào chúng, nhưng ta nghĩ họ bây giờ đã không còn tâm tư nào để ý đến thần Long Đảo nữa. Họ nhất định muốn lập tức hòa đàm với Á Cương Thành. Còn việc hiện giờ ta muốn ngươi làm là nhân cơ hội này. Tìm mọi cách mở rộng thế lực thần Long Đảo. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ta chiếm lĩnh cả hải giới. Nếu muốn chiếm lĩnh và ổn định hải giới. Chúng ta chắc chắn phải có thực lực. Hơn nữa cần phải có một đại quân trên biển tuyệt đối trung thành. Ta hiểu rồi. Âu Đặc Tư Cung Kính trả lời. Tây Hải thì sao? có động tĩnh gì không khi bộ tộc thần long ta đang hướng về hải giới nếu lúc này bất chợt có thế lực nào đó ngáng chân chúng ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn ngươi ngẫm lại mà xem nếu bát đại kỳ xà nhân lúc này mà huy động quân đánh đông hải hoặc bắc hải chúng ta lại đưa quân đánh hải giới thì chắc chắn sẽ đỡ rất nhiều công sức nhưng nếu hắn bị hai đại hải tộc bắc hải và đông hải lôi kéo thì chắc chắn sẽ không ổn lắm Đoạn Vân đột nhiên nghĩ tới bát kỳ đại xà ở Tây Hải Vực. Tên đó có thể sẽ gây ra cho bộ tộc Thần Long những phiền toái không nhỏ. Âu Đặc Tư cười nói với Đoạn Vân, chủ nhân, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Theo chúng ta được biết, tên bát kỳ đại xà này, mặc dù nghe đồn hắn là thuộc thế lực hải tộc, nhưng hắn lại thuộc về thủy lục song Tê, sống được cả trên bờ lẫn dưới nước. Từ sau khi thế lực thiên sứ bộ tộc lui về thần giới, Bát kỳ đại xà vẫn một mình làm đại bá chủ ở Tây Đại Lục. Nói cách khác, bát kỳ đại xà ở Tây Đại Lục có thế lực trên cạn của mình. Theo ta được biết, quan hệ giữa Tây Hải và Đông Hải không được tốt lắm. Mặc dù không thù hận gì, nhưng cũng thuộc loại không thèm qua lại với nhau. Về phần nguyên nhân tại sao, chủ yếu là vì bát kỳ đại xà là một thế lực trên Đại Lục. Một thế lực tương đương với đường cổ lạp sơn ở Tây Đại Lục. Chỉ là sau đó, cũng là lúc hải thần bị thần giới tiêu diệt, hắn mới vào hải vực, hắn chắc không băng ngang qua hải dương tới tìm chúng ta gây phiền toái đâu, đoạn vân hơi giật mình nói, không thể nào, tên này còn khống chế cả A Lý Hy Đại Lục cơ à, ta ngất mất, ta vốn tưởng nếu muốn xâm chiếm Tây Đại Lục thì chỉ cần phái ra đại quân nhân tộc bình thường là được rồi, không ngờ con rắn này lại có thế lực lớn đến thế. Xem ra muốn chiếm lĩnh được Tây Đại Lục thì cần phải đưa bộ đội chính quy của Trung Hoa đánh trận đầu rồi. Đến lúc đó tính tiếp vậy. Tên kia không tham gia vào. Chúng ta trước hết cứ an tâm tập trung đối phó với Bắc Hải và Đông Hải. Đúng thật là phiền toái. Chúng ta vốn đã bắt được Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng. Thế mà họ vẫn không đầu hàng. Mà lúc này... Bộ tộc Thần Long của ta cũng căn bản không đủ sức mạnh để uy hiếp cả hai thế lực hải tộc cường đại này. Bằng không thì đâu có phiền toái đến như vậy chứ. Ý chủ nhân là muốn trước khi phát sinh xung đột. Cố gắng toàn lực phát triển thế lực chúng ta phải không? Chờ thực lực chúng ta tuyệt đối cường đại. Bằng vào những tù binh trong tay chúng ta. Chúng ta có thể làm một mẻ hốt chọn lưỡng đại hải tộc. Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Cười nói, không sai, nếu bộ tộc thần Long đủ cường đại để làm cho lưỡng đại hải tộc sợ hãi, vậy ta chỉ cần phí chút tâm tư cứu sống mấy tên nhân ngư đó thì cả Bắc Hải tương lai sẽ trở thành thế lực chư hầu của ta. Còn Đông Hải, cũng sẽ ở dưới chân Trung Hoa gia tộc. Trong thời điểm này, điều chúng ta cần nhất là thời gian, nhưng đừng lo, chúng ta đang giữ tù binh cao cấp của họ. Chỉ hoãn một thời gian thì chắc không thành vấn đề. Ta nghĩ như vậy cũng được. Âu Đặc Tư trả lời, thế lực Nam Hải lúc này chắc không có động tĩnh gì chứ. Không nghe ngóng thấy điều gì. Ta nghĩ họ chắc là tạm thời không triển khai công kích Hải Giới. Nhưng có điều này ta không rõ. Tại sao họ lựa chọn thời điểm ma giới sắp xâm lấn mà cử quân tiến nhập Hải Giới? Chứ bình thường chỉ đánh vài trận nho nhỏ mà thôi. Âu Đặc Tư trả lời, không chừng chúng lại có liên quan gì tới ma giới đó chứ. chuyện này ngươi phải tìm hiểu nhiều hơn đoạn vân nói với vẻ nghi hoặc lúc này đoạn vân có chút lo lắng nếu lúc này mấy ngàn đầu bạch hùng trưởng thành của nam hải cử đến xâm lấn thì cho dù là thần long cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được nên biết rằng mấy ngàn tên siêu cấp biến thái đều là thập nhất cấp về phần lam thì căn bản không cần lo lắng có thể thôn phệ linh hồn hà vậy thì sao Hai thế lực lớn 5.000 năm trước đã cấu kết với nhau. Thời gian 5.000 năm, cho dù là hải thú ở cả hải giới cũng sẽ bị họ giết một lần, thì cũng không phải là việc gì khó khăn. Họ thôn phệ linh hồn xong, thực lực cũng hạ xuống một bậc. Cả hải giới có mấy tên gia hòa thập nhị cấp chứ? Cho dù đều bị Slam thôn phệ, cũng biến thành gia hòa thập nhất cấp mà thôi, theo đoạn văn phân tích. Đánh bại hai thế lực mấu chốt này thực ra cũng chỉ cần để ý tới đám Bạch Hùng có thực lực thủy hệ cường hãn kia. Chỉ cần chế trụ xong Bạch Hùng thì đám Slam cũng không còn hải thú để thôn phệ nữa. Cứ như vậy, toàn bộ ưu thế của họ sẽ không thể tận dụng được. Trong chiến đấu, căn bản sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ gì nữa. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân muốn mở rộng đội ngũ thần Long. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com chương 260 đồ thần diệt ma ra để phong từ thần long đảo trở lại á cương sau khi phân phó ước hàn tạm thời lo thu xếp mọi việc lớn nhỏ trong nhà đoạn vân quyết định bế quan vài ngày lúc này thế lực của gia tộc càng ngày càng lớn mạnh thực lực cũng càng ngày càng tăng gia tộc đã có một số lượng nhất định ma thú dũng sĩ thần cấp đỉnh gia ai để đảm bảo bổ sung cho lực lượng của mình một cách tốt nhất Đoạn vân quyết định biến tất cả bọn họ thành siêu thần thú, vốn chỉ cần nghĩ đến thủ hạ mình có nhiều thần thú như vậy. Đoạn vân cho dù đang ngủ say cũng sẽ cười mà tỉnh dậy, nhưng vừa nghĩ tới đội ngũ bổ sung cho đám siêu thần thú bị thiếu sút, Đoạn vân lại thấy không thoải mái, bên cạnh đó đám địa tinh ngày nào cũng dùng kính thiên văn viễn vọng quan sát thần giới và đưa đến vài tin vô cùng kích thích. Bởi vì bọn họ phát hiện ra trên nguyệt cầu đối ứng Tây Đại Lục có hơn 10 tên điều nhân thiên sứ 4 cánh.